chương à là Hàn. o audio Mong mừng MC bạn kênh tiên Annie. giờ các của của Bây Bổ, lại đã quay trở tập với hiệp chuyện h chuyện. tám h ô n g b o theo dõi những video để những dõi ớ i Annie. lại nhất trên kênh bình của、Annie、Và để lại bình luận để luận mươi ì n chín thiền khí nhân bất khí Ân dân phong hơn thừa tới trăm đệ tử, đệ chúng ù n g với nhân trên bờ sông, cùng viên bờ hách hợp lại thấy bên bờ kia khói lửa ngút trời biết q u o n b ì n h đang phóng hỏa thiêu dụi thanh thiên trại cơ nghiệp bao nhiêu năm phủ kín trong d i â y lát Ai khói giá nấy đứng trong làn l ạ cao h thương dần lên một niềm cảm, xen lẫn vấn. một cảm, c bỉ cây huyết đã hy sinh sừng cốt không còn hắn và v ị áp màu đều đã bị kéo vào trong trường truy sát lần l ư ợ t gục ngã tức đại nương buồn phiền hơn hết cao cây huyết chết vì nàng tâm ý bao nhiêu năm nay của hắn người thông minh như nàng lẽ nào không biết h á c h lên i xuân thủy cũng rất buồn bực xưa nay y cùng với cao cây huyết đấu trí mồm miệng nước lửa không dùng nhưng hắn đã chết rồi y lại thấy thương tâm cùng với tịch mịch vô cớ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 Càng lúc càng thổi thúc. thổi Tám bốn ộ thuộc huyết bất trận Trung trùng toàn thịnh đều đã chết. Tám người lên tiếp viện cho Phạm Trung cũng đã chết mất ghi hy sinh Hãm Phạm phòng cho Phạm màu của cao cùng cũng vị và với vũ viện áp nằm. người đã đều đã đã lên t ổ n gia số n g ư ờ còn còn người, không đường n lại là bảy người. Không còn đường rút ữ cho nên họ phải nên tướng ạ đại m thời theo tức n ơ n Bốn g già t ư của h á c liên xuân thủy cũng đã bị chu tiếu tiếu giết chết thập tam muội đã chết bởi chúng mai phục của quan bình còn lại một người đ ó Duy dài do Đậu Thúy Nhất, thập Nhất Làng, cùng với Hồ Đậu Đào, cùng Hoàn. nhà Thập Hồ hỷ lai Đào, cẩm với Đám ân đến cũng m ấ thừa đi a i người. 11 người còn lại vẫn là tiến thoái cùng thiết còn vẫn cùng bọn họ cũng đã hết đường sống, chỉ còn cách theo hắn mà đường、máu. Nếu như Ấn gì chỉ cách là mà thủ. hết theo t họ máu. Dù đã mở phong không sớm hạ sớm là ệ triệt n tồn thực lực, vậy thì、e、rằng thương vòng nặng hơn rất nhiều. Ấn Phong h thoái thực thì Thừa rất bảo để lực, l vậy e sẽ một người trong lục lâm thiện nghệ d ù kích chiến hành quân đánh trận không sánh với hách liên xuân thủy Y luyện là một bậc danh tướng thao lược, láo hành một tướng thao bậc danh u q ân thư i ế n t o á i thiết cộng chầm ổn, cơ nằm ổn, nhân đông hơn, n thêm thủ trí. Tuy địch ở đó, n vẫn lùng sông Ấn g vượt thoát truy thư dịch. được sự truy lùng mà vượt lại mà phòng nhảy lên trên bát tiên đài ngựa đã bỏ lại vào lúc vượt sông hiện tại tứ phía mênh mông không biết nên đi đ â u nữa hách lên i xuân thủy đã đề nghị chúng ta nên đến bát tiền chấn bèn địch với hải bá bá xem có chỗ dung thân không đ ã thiết thủ lại trầm ngâm hải lão đã rút chân rất nhiều năm Giờ muốn ông ta đắc tội với quan b i n h từ hồ là không được ổn thỏa đâu hát liên xuân thủy lại ngẫm nghĩ thiết n h ị ca không cần phải cả nghĩ hải b à bá là trí giàu của cha đệ nếu như dùng nào vào trong được chúng ta sẽ quyết không thể nói chối từ nếu như không thể cũng không thể nào mật báo cho quan binh được tức đại nương lại lo lắng chúng ta là cùng đến như vậy có phiền đến hải thần tẩu hay chăng hát liên xuân thủy đáp cũng không sao đâu Hai chịu ba bá đã ơ n của nhà t a Có người quen t h u ộ c với nơi giống i địa hình nơi này giống như này ông ấy g ú phòng có ỗ đi. c c h ú n ta định i khi loạn lên. xả Một b truy b ì v ư ợ t xong. bình Đến Hợp lại với bình má. Đến đây mà vây má. mà nay c ô n g c h ú n g thế a Vậy t ì trẻ rằng e không chịu nổi chịu h c i n đấu lại â đâu. u dài dò để cho ta đến định Vậy hãy chỉ cho chỗ của bà bá, thăm dò trước. Ấn từ phòng định lược cục Thăm thừa phong bằng ba bá. Ấn ta thế. l quan bình muốn vượt sông phải là đợi thuyền vậy ít nhất là phải hai ba ngày nữa mới tới i Được r ồ vậy thì chúng ta đến đâu cũng là mang theo rất nhiều gia quyến sau là cũng không thoát được bị vây công dù hai t h ầ n tàu bất tiện ra mặt chỉ cần có chỗ cho chúng ta ẩn náu đề phòng q u o n binh tạo con đường sáng để cho chúng ta đi vậy là quá tốt rồi Hạch Xuân Thủy lại đáp. Tại hạ cũng nghĩ như thừa phòng phiền công tử một chuyến. Thiết thủ nghị. thêm nhị Hạch Xuân Thủy lại Tại lại lại cũng công có cùng Liên Liên lựng. nói. xin đi người đi. nên Xuân Ẩn nữa, Xuân tử một một tư vậy. Vậy Vậy đáp. đề vị Thiết nhị chúng a a là một d n bổ, tạm thời h k nhân thương lượng một hồi thấy đó là cách vẹn toàn hiện tại để cho an toàn thiết thủ lại yêu cầu hát lên i xuân thủy và tức đại nương mang theo tín hiệu hỏa tiễn ân thử p h ò n g mai phục mấy chục tinh bình bên ngoài bát tiền chấn vạn nhất có ứng bến i cũng sẽ cứu kịp hách lên xuân thủy và tức đại nương g i ả trang làm phu phụ đi trời cùng với thập nhất lang và một người hầu thuận đường đến thăm bằng hữu trà trộn vào c h ấ n tìm tới hải phủ đến nơi hai người quang tín hiệu báo tin lành xuống ngựa để chỉnh đốn trang phục thông báo tín danh đưa lại danh thiếp coi như là đủ lễ số gia nhân cầm thiếp vào bên trong báo hai người lại nhìn nhau trong lòng tay thấm đẫm mồ hôi nếu như hải thác sơn có liên lạc với người thuộc p h i bọn họ phó ở trong triều hoặc là quan binh đi dẹp phỉ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 lại cho rằng tức đại nương là phu nhân của h á c liên xuân thủy nên nói toàn những c â u khách sáo châu ngọc sánh đôi một cặp trời sinh khiến cho y rất mất tự nhiên ngược lại tức đại nương lại rất thoải mái Hác liên xuân Thủy lại thầm quan sát dùng mạo, lại nhận thấy Hải Thác Sơn vẫn còn rất đáng tin. Hào khí vẫn chưa giảm. Tức đại nương cũng thấy như vậy. Y lên thuật lại sự tình, uyển chuyển Hải Thác Sơn, cho lá biết tình hình nghiêm trọng, có thể như sát đáng lá còn Tức cũng có được, Liên lại lại lên lại liên lụy. lại tin. giảm. đại với biết Xuân quan dùng Sơn vẫn vẫn nương uyển Sơn, trọng, Nếu như sau này oan xuất sau rất át vậy. Y mạo, rửa bao sự sẽ đề đáp bị lời của hắc linh xuân thủy biểu hiện rằng không cần phải hai thác sơn phải là người ngoài giúp đỡ chỉ cần tìm hộ nơi tạm lánh và cung cấp lương thảo tức đại nương lại vội vã à bổ sung nếu như hai phủ bất tiện bọn họ sẽ không ép sẽ lập tức rời khỏi bát tiên đài chỉ mong l á o giữ bí mật vạn lần không nên hé ra là nơi họ đã từng qua đây để câu viện hai thác sơn nghe kỳ lại trầm ngâm một lúc đi đi lại lại tỏ ra vẻ cân nhắc tức đại nương lại nói hai t i ê n bối người không cần phải quá khó nghĩ Có cầu rằng, có lòng mà vô lực, tiền bối còn có rằng, lòng tiền n gia mà vô bối đ ì hải và vậy vãn vãn nào này cơ có chỗ cứ cho chấn nghiệp, nếu như bất tiện, vậy thì xin cứ nói cho bọn vãn bối mạo Tiền bối không nên để ở trong lòng, bọn vãn bối sẽ rời khỏi chấn này ngay. thì khỏi h tiệt, bối mụi. bối bối rời mạo bất để ở sẽ thác sơn ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống nếp nhăn trên mặt lại càng tăng dần Hát linh theo không tính chuyện hủ, chỉ nghĩa khí chút chúng tử, tức tới tướng từng một tường lý láo láo lâm đại nói, với giữa giữa công ngường, cần quân ơn nặng bọn cần đồng đạo, có có đạo, vào rào mà võ dựa Thanh thiên trại, bên ở khách i a sông p ả i nhiều. gặp không nghĩ Chẳng nạn. nên Lão là lo Hù u q Hù già không rồi, ó được n ư xưa. năm Hát lên sơn thủy hiểu ý của lão cũng hiểu được cả tâm tình phụ t h â n y hách lên lạc nhạc ngô cũng như vậy anh hùng sợ tuổi già hào hán sợ bạo bệnh tướng quân lại sợ ấm êm một khi đã có vợ con rồi gia đình và tâm trí sẽ không còn như xưa không phải là không có dung khí mà là phải cân nhắc y định cất bước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 Hải Thác chặt Sơn nắm lão ấ y tay của ý. Công tử của Công h y chờ chút. đợi một l ã Hù c n già v ớ Lão cùng với Lão l Nhị, cùng với lão tương với đối Tâm phải thượng lại đứng ố i biết. già sách. Tình hình xong mang cho công Tình hình tử xong mang xem Lão đ bên cạnh đó nãy giờ yên lặng thần tình pha một chút ngạo n g h ĩ cuối cùng cũng lên tiếng Bọn bất thương nghĩ nhưng Linh Công、tử、cũng thiên chúng ta. Lão tổ ngạo mạ nói xong quay sang, lại nói Sơn. Lão là Lão lại sao, Phù phải Hách khí Hải Thác quả việc việc với kết tử tứ tổ ta. Tổ mà mạ kể quay ra của của của chúng ta hãy đi tìm lão tam đi đoạn hai người đi vào trong nội sảnh hát l i n h sơn thủy đương nhiên là minh b ạ c ý của lão tẩu nói việc của công tử cũng là việc của chúng ta mà thiên khí tứ tẩu đã chấp nhận rồi hiện tại chỉ còn tính cách ôn thoàn nữa thôi xin cứ yên tâm tức đ à n đương lẽ nào mà không hiểu ý tứ của lão h a i t á c sơn này tuy là cùng với ba c a o thủ khác kết nghĩa hợp xương thành thiên khí tứ thiếu lấy danh hiệu là thiên khí hàm ý bị trời bỏ rời nhưng mà con người không có được nản trí x u t thân của hải bá bá nằm xưa không phải là quyền quý thường là hiếm mọn ở trên giang hồ cũng cực khổ nên gọi là thiên khí Hạch Xuân Thụy giải thích. Bốn người đã kết nghĩa, theo tuổi tác. Lưu Vân là Hơn cả, cho Nhị. Hải chỉ chữ thứ nhưng Họ hơn cho thiếu, thành Đại. tác. Cà, Trúc Lực có Công Liên lươn Liều là là Lão Đại. Trúc là Lão Nhị. Ba Lực là Lão luận lại lớn giải người tuổi tuổi, nên nên nên Xuân Bốn Vân Ngù vốn Sơn. đứng Xếp đầu. đều kết Tàm. một tư, tứ trở tứ Ba bá bá đã về Võ tẩ Các đại nương lại động lại Tiện nương dùng. t hát i hiểu ế p đã Hóa ra sau rồi. ra này, liên Hải... xuân thủy lại bật cười, <cười> Vốn võ và vậy, vân vị cuối, Sơn, Nhưng mà Hải bà bà xếp cuối, mà võ công và danh tiếng lớn, nể. tên Sơn, này người trên giang tôn Sơn, như niệm tình cũ, Kính trọng ba vị huynh là lại lấy là là mà Mà Hải Hải Hải Thác hồ Hải Thác chữ cả Tứ Tam Tẩu Tứ. Sau Ba Ba Ba Ba Bỏ Ba Ba ba qua xếp cũ, quá đều đều Dù đã mười lại hài phù cung phục, cung quả tức h ự c là một người tôn trọng tôn tì. t người đại nương lại nói trời đã bỏ rơi nhưng mà người không buông xuôi còn người không tự buông xuôi ắt là có chỗ đứng ở trong trời đất hát lì xuân thủy lại nói người này t r ầ m mắc ít nói t h ầ n thái cao ngạo đó là ngô sông trúc lời mà lão nói rất là có trọng lượng tức đại nương lại dịu dàng v ậ y không biết họ đã đóng cửa thương nghị thế nào nhỉ hai thác sơn từ sau cửa dành bước ra bên cạnh ngoài vụ ngô sòng trúc thần thái ngạo nghĩa có một láo đầu mặt mày hiền hòa chính thị là ba tam kỳ hai thác sơn vừa ra đã mỉm cười đã để cho n h ị vị phải chờ lâu rồi nguyên lai ba người đóng cửa mật nghị quyết định đưa người thanh thiên trại đến nhằm động bí mật cạnh cẳng thanh khê ở trên sông dịch để tạm lánh một thời gian sau hai ba tháng q u a n bình bớt lùng s ụ p sóng yên gió lặng rồi sẽ tinh tiếp Bí nhằm động. Vốn căn năm là một t cứ năm xưa của xưa hát i lại hiểm hai bại Hải ê n bọn vẫn còn Quảng Bình đã từng hai lần tấn công nhưng khí họ phị hết thất h bí tứ tẩu mật trở. t sức đều quay lúc làm mà mà về. đồ, đã c cung cấp Sơn lương đồng ý h phụ trách ả o do ba tam kỳ vũ bí Bí tam mật tới. nhằm kỳ vận chuyển động linh à do song ngô chúc t ế kế, t p h ò g vệ nên c ỉ cần có hơi có được Hạc động tính sẽ phát hiện ra được ngay.、Hát、linh hơi phát sẽ ra xuân thủy và tức đại nương đều rất vui mừng liên tục cảm tạ hải thác sơn chỉ nói thế điệt à tạo về lão ệ hiệp chuyện n tôn tình với nhau sâu như biển, giúp đỡ một chút này cũng không đáng giá gì hết. Lại dân thuộc hạ phải cẩn thận, không thể nào để quần tiên h chút hết. thuộc hạ phải thể thực, một một tại bát giao giúp giá gì gì với Lại đài. ra sâu để đỡ đó, xảy Kỳ l có một chỗ khó một xử. Lão sợ bị liên lụy nên hơi do dự lại nghĩ hách liên lão tướng quân giữ trọng quyền trong triều thân thiết với gia cát t i ề n sinh có thể trình bày với hoàng đế tất là sẽ dẹp yên vụ này giả như mình không giúp sau này còn mặt mũi mà gặp hách liên nhạc ngô nữa hay sao hà huống đạo nghĩa võ lâm Tình nghĩa bà ạ n không n cũ, thể o thấy chết không cứu. lão bè đi tìm ba tam ì m b t a Kỳ, ba người cực ù n nhau bàn luận rất cẩn thận. g Ba Lão rất Tam, c lực phản đối cho rằng không nên sức họa vào thân l ạ i e việc này có quan hệ đến phó thủ tướng hoặc là thái kinh cả hai đều quyền khuy triệu c h í n h không thể nào chạm vào ngô song trúc lại muốn tường t r ợ chiếu theo nghĩa khí của đồng đạo võ lâm đương nhiên là phải giúp cung cấp lương thực khoai má để cho hát liên xuân thủy và tản binh thanh thiên trạng đi ra đó thật nhanh nhưng hải thác sơn cũng không muốn hách lên xuân thủy cứu như vậy mà đi sợ lại sẽ có ngày chuyện đó thành chướng ngại cho l ạ n cho quan lộ của mình nhất thời lại dùng rằng không quyết được Ba bằng bài bọn bọn biết Tam cao an Ngùa quan Thác tại Trúc trốn rút, trăm tính mạng, không thể trừ Thác mà mấy mạng, làm Kỳ kiến. không không lại lại lại liên đại đợi rồi hỏi Hải hiện phải rồi. nói. đi Việc Hải đề đá đáp. đề để đá. đến về nghị. Sơn Nhưng Sông nên này nào chân trừ được. Hải thác Sơn cũng gấp chỉ cho họ cho cho họ Vậy Vậy được. ý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 hắn không muốn nhị đồng theo quân hiệp chịu khổ thứ hai nhị đồng chưa từng lộ diện ở trong chiến dịch kể cả hai này đi cầu viện sẽ không khiến cho ai chú ý hơn nữa nhị đồng rời khỏi đội ngũ đang bị truy đuổi sẽ được an toàn h á c l i ê n xuân thủy lại sai một người hầu cùng đi chiếu cố cho nhị đồng Y yên này biết bát bước bất Bất tiền đài thời khỏi gió đợi mới không hiểu tại sao trong lòng lại luôn có một điểm hi tạm tâm tránh trong trận trong một thường. ở đánh quá sóng ngọn dưỡng nhưng không lòng luôn không đầu để vào mà chỉ sức. Chờ có ra sao Hết trường. Ma đầu hội toàn, quần hiệp phân tán. Đồng kiếm trường. toàn, tán. quần Đồng Ma đầu v à thiết kiếm, dấu đ o à n kiếm giả vào trong tay áo, tay l ạ chương ra u của Hác Liên Xuân Thủy dẫn Thủy đ ờ ngờ n núi xuống Yến Nam, không n g vượt mới ra khỏi ra i ẩ nấp văn n đã bị t r ư ờ và thư u ộ c của hạ t tự tú phát hiện ra. Văn trường và thư trường tự tú Văn ra. và cải trăng vượt sông dịch định đến mấy hào môn đại h ộ nghe ngóng Lại thấy một già hai trở thấy một trẻ có v ẻ u n g dung tài, nhưng thần tụ tại, mà s ắ c k h ô n g trai được trường, vẻ khẩn lập ấ y cưỡi ngựa rời ra khỏi bát tiên đài. ngựa Văn Trường ra bát l tức chú ý theo bước của ba người này có thể sẽ tìm được nơi ở của tức đại nương và hát liên xuân thủy trốn ở đâu y và thư tự tú lập tức ngấm ngầm bám theo kể cả là đuổi theo hơn trăm dặm qua ba lữ dịch cả hai đều không thấy gì khác thường vì tạc t h a n h thiên t r ạ c không thể nào chạy xa đến thế được hơn nữa dọc đường không hề có mảnh mối văn t r ư ờ n g lại nghi ngờ rằng mình đã đoán sai một lần y nhân lúc ba người vẫn còn ăn cơm ngoài điếm sai thư tự tú vào trong phòng để lục lọi hành lý phát hiện ra vũ khí của bọn họ một thanh đồng kiếm và một thanh thiết kiếm cả một cây t r ư ờ n g phủ có thể tháo lắp cán ra được thư tự tú lập tức quay lại bậm báo lại bổ sung thêm một câu trong bốn gia tướng của hách lên lặng nhà cô c ó một người dùng lại o đại phụ như vậy văn t r ư ừ n g lắc đầu lại vút dầu đáp cũng không lạ lắm thư tự tú lại ngạc nhiên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 vậy thì cộng thêm việc thiết thủ thông đồng với bọn chúng không phải là một bản tấu sẽ là một mẻ quét sạch tứ đại danh bộ sao Văn đại trầm ngâm. Thiết thủ đi cùng với vị vô vần Vì vậy, Trương ngâm. cùng đảng, giúp chúng giết quan bình, coi như là hết đường sống.、Ở、An Thuận Sạn, vô tình huyên liền vần loạn uống độc dược giả, khiến cho quan bình phân tán tục, tục đẳng, trạng cũng cường như nhất trong danh biến thành phạm nhân. trầm Thiết thủ giết hết thị tạm thủ tục thoát. Tội ít tứ rực rả, giúp giúp đại đi đã đệ, độc đào đại. đại coi hai cho phạm bức lực, cực bộ là lý là là sẽ Ở kỳ b ấ thưa quả tàng đáng o à i nghi, thiếu tình tác ra đành nằm, nhằm cứu thích vô tác t cứu ờ n g h i kiếm đi đồng này tự h Bình, hoặc chỉ hợp Thư e o đời đang đến để Việt lại với cầu cũng ít, tú lại nói nếu như vậy c ư i theo chúng là sẽ tìm được vô tình sao văn t r ư ờ n g nói tìm ra y thì sẽ tìm thấy thích thiếu t h ư ờ n g thôi thưa tự tú lại tiếp lời thích thiếu t h ư ờ n g là tội phạm số một mọi hành động truy bắt đều sẽ nắm vào y văn t r ư ờ n g lại rút vuốt một bộ dâu dài Ta thấy chúng ta tìm qua chúng không đính nguyên bảo mà đi tìm bạc nên bỏ bảo đi mà lần ẻ Thư tự tú theo. nhân? úng. lại l đại Đuổi ấp Vậy ý của đại nhân? Đuổi theo. Lần này cả hai đuổi đến theo tận yến nam văn chừng lại thấy mục tiêu cùng vào trong tướng quân phủ y và thư tự tú cần mật vượt tường vào bên trong phát hiện ra vô tình lôi quyện vào đường vãn từ thích thiếu thương cùng có mặt lần đuổi theo này quả nhiên là không vô ích nhưng mà y lặng lẽ kéo thư tự tú đi ngay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 hà huống trì vô tình uy danh lẫy lừng huyện nhà không có dám động vào việc này đang trong vòng nghi vấn hơn nữa còn có đô thuấn tài chống lừng cho y t h ư tự tú nói v ớ i chúng ta phải làm sao tạm thời không có làm gì hết người có phát hiện ra gì không t h ư tự tú lại n g ỡ người đại nhân chuyện gì vô tình văn t r ư ừ n g đáp vô tình tự hồ hoàn tân toàn thân đã không đ ộ n g đậy được kinh địch này Thư tự tú bất hoan hỷ. lại động, Y mà đã v ớ i nhiều chúng công sức. h Đồng ta rất t là đỡ u y t nhưng kiếm tin thanh thiên trại nguy、tổn. Thích thiếu lại tất phải đi giải tất h ả cứu. k o nếu g gian chúng cùng. chúng giải thời át ta hơn phải đi lại nữa, bọn chúng là át đi cùng. Số còn là Số q u y t rất dễ dàng hơn n h i ề Văn ta r ư ờ n nói. g tiêu Mục chủ c yếu ủ chúng tất a ta, là thích thiếu thương. Đợi y diệt, diệt t hẳn nói. Vậy như Đợi rồi nói. nếu đá, y Vậy cả bọn vô tình và thích thiếu thương lôi q u y ề n và đường ván từ đều là mất mạng ở đây vậy công lao này <cười> ta sẽ cùng hưởng với người <cười> đa ta đ ã n h ậ n đã nhận quan tâm văn chừng lại nghỉ lại đó một tiểu điếm lại nhìn qua sông cửa với vệ tự tin ở đây có thể giám thị động tính của đô phủ không ngờ lúc đó vang đến những tiếng khoái mã hai người bước vào trong điếm y lại nhìn xuống đó là hai người quen y đại hì thầm n h ủ Ta đang đến nghĩ v i ệ c gặp hai người này tại đây. Đúng là cũng hai thần tại trời này quân là đây đây rút Át đã cửu U ở Phần này có tình h thu thập ể t được bọn vô tình rồi. Hồ Hai người Thiệp Hai người này mấy ám tói bọn lưu độc phòng và thiết thiếu bại. cười liều với thiết sinh chính Hư, anh Hà. phần phòng thích thường thất phụ thần mình phòng. chấn thàm này Long nữ này bọn quân, lưu là là và mấy Lục độc độc lưu lê sinh tử, tật tử ám bì ưu đã Sư kính h thần ô n g bào bào đã mất t r coi ư Lưỡng là cũng xong đời. Lưỡng điện tin, n đời. t ì hộ kính h thân của anh lục hà đã bị phá l o n g thiệp hư lại thụ nội thường cả hai dìu dắt nhau đến chấn thành để nghỉ ngơi cả hai xuống ngựa vào trong tiểu điếm lòng thiệp hư lại định dở b à i cũ ra oai với điếm già nhưng mà anh lục hà ngậm kéo tay áo không nên có người đang quan sát chúng ta đó cả hai lên ngoan ngoãn trà bạc vào s ô n g rồi lòng thiệp hư lại nóng lòng nói sao mọi biết anh lục hà đáp chúng ta vừa xuống ngựa đã có người ở sông cửa phía bắc quan sát chúng ta nhìn chằm chằm rồi lòng thiệp hư lại nếm mùi mấy lần lại bị mấy vết thương đấu trí đã tan hết vội nói vậy tại sao không đi ngay Mà còn người ở lại đây, đợi đây, t anh đ ế làm t ị t nữa. Anh lục hà nói. Không chúng thể ta đi được, mím à đà đi đánh động đến địch、nhân. Địch kinh tối sẽ sáng, thảo ta thậm nhân. h lên xà, c là Lòng l à còn tệ hơn nữa. Lòng thiệp hữu hoảng tệ thiệp hốt.、Vậy、thì hữu phải Vậy sao? Sửa ngay của anh theo này hắn Anh、lục、Hà. Hà chỉ chủ đầu đột, lưu óc Lục Lục lượt ý m í m m ô i chúng ta p h à n đòn mỗi nhận rõ hắn ở trong phòng phía bắc phải cao thủ tình hình không ổn chúng ta phải rút ngay không phải là cao thủ nhân đ ú c đêm tối xử lý luôn là xong long thiệp hư cũng đương nhiên đồng ý đêm b u ồ n xuống anh lục hà và long thiệp hư đổi áp dạ hành dần dần đến phòng phía bắc ngần ngừ trước cửa một lúc rồi mấy dân ngầm dùng đao nhấc lên thanh cửa lách vào không thấy động tĩnh gì bèn lăn đến bên giường bổ đao xuống anh lục hà đâm một đao xong lập tức biết không ổn lạc dọc không xong rồi long thiệp hư lại cất giọng trong bóng tối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 anh đục hà quát lên cẩn thận lời vừa buông đã tung mình lắc đi trong phòng lé ra những ánh sáng tinh màng tựa hồ có một người rút ra lợi khí đang bị ánh trăng phản chiếu lòng thiệp hư cũng phát hiện rút hồ mi côn ba mũi hai lưỡi đập thẳng vào ánh tinh quang hai món b ì n h khí vai chạm vào nhau trượt ở góc khác có một người quát khẽ đừng động thủ anh đục hà nghe tiếng nhận biết vị trí thiết như ý xuất ra mỗi chiêu dài ba thức đều là sát thủ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 ta tên. không không họ, ngồi có đổi đổi lòng Anh cửa, cạnh sông cửa, liền Hà Lục ở q u á thiệp Im、ngay. Người đó lại ngay. đó t phạm h một ơ Cạnh cửa có phải là anh nữ phải h i là hư a y không? thiệp h Xin đừng có đi. Lòng đi. có ở trong bóng tối đấu đá mấy chiều vết địch thủ lùi đến cạnh cửa thấp giọng hỏi anh lục hà làm sao bây giờ lại chợt một người bắt lấy ở trên bảo vài hắn phát hiện định lắc đi nhưng mà nửa thân người lại cứng đờ Lúc có đó đường bên ngoài đường có tiếng vó ngựa vang lên, từ i ế n ngựa văng lên, g vó xa tự ngoài ta từng Lần gặp sông cửa thập thò một đôi mắt sáng rực liên tục quan sát văn chương buông tay của long thiệp hư vòng tay lại nói ra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 Chúng tiếng a quan ban hạ h quả xông n đêm vào, ê n Trong lòng của anh lục hà vẫn phòng bị. Khó lắm. văn đại nhân là lễ. Lục lắm, Hà thất Khó của bị. mới đại đ đ a n đêm là có nhà có n h ư giao đến t ớ viếng chúng t vậy không biết là vì chuyện không Tiếng gì. g biết i là a thủ trong phòng đã kinh động đến bên ngoài đ i ể m ra đã thắt đèn đến hỏi hàn anh lục hà đứng ở bên trong phòng nói rằng vô sự đ i ể m ra lầu một hồi rồi mới báo từ văn t r ư ờ n g lại cười nói h ạ quan vốn là một công việc thương lượng cùng với nhị vị v ậ y không muốn l ấ y kinh động đến người khác không biết hai vị ra ngoài thành ra mới gây ra hiệu lầm như vậy Anh Lục Hà nhận ra lời của của rửa, nhận Văn Trương có vẻ chầm biếm, lòng hết sức không vùi, nên giữ ý đề phòng với ý. Văn Trương lại hỏi à, tình tình của U Thần Quân.、À、không muốn đối phương biết mình đã mất đi chỗ dựa. bền đáp U Thần Quân đã giết chết liều độc phòng. Trọng thương, vô tình, mất đi sức vạn kháng, nhưng mà Thần Quân cũng Hà chầm hết hỏi chỗ chết Lục lời lấy lại liều có sức cựu cựu độc sức mà biếm, vùi, giữ với đối biết đi giết vẻ vô mất tạm mất tụ ý đề đã đáp đã đi đã ả Ả U U Chọn của của thiết thiếu thương. Thái Kinh mời u Thần Phó Thư Thần thổ hành Quân xuất động, vốn là do Phó Tông và Văn Trương dẫn dắt. Đệ của u thần Quân ngoài tôn, tôn ổ xuất dắt. tử lại mời Kiều U Kiều U là Đệ và do bảy ấ t chết trong tay tứ tại thiên thương. cùng của cùng Độc Cô. Độc Cô danh nhân đã đại đã Uy với bộ, bị b lý kẻ khác cùng lạc đà lão gia tiên vu cửu thần nha tướng quân lãnh hồ nhì hồ c h ấ n bi thiết tật lê b à o b à o l o n g thiệp hư anh lục hà đều là h i ể u rõ việc đó văn chương có thể coi là một người cùng phe đương nhiên là anh l ụ c hà khẳng định như vậy bất quá ả tan liên tục gặp họa sự phụ mất mạng đồng môn lần lượt thảm tử đâm ra biến thành kinh cung trị điểu bất giác phải thầm đề phòng tất cả lòng thiệp hư xưa nay vẫn là nhìn sắc mặt của ả mà hành sự tuy anh l ụ c hà nói tái đi sự thật nhưng mà y lại không dám cải chính văn trường đương nhiên là hoan hỉ lưu độ phong đã chết rồi một kinh địch của y đã xong đời vô tình thì trọng thương không thể nào động thủ chỉ còn lại ba đại địch thiết thiếu thường anh lục hà và long thiệp hư đều hận bọn thích thiếu thương lôi quyển và vô tình cực độ có mối thù sát sư phải báo nhưng mà tự biết không phải là đối thủ của họ bèn tỏ ra vẻ ngần ngừ không dám lên tiếng đồng ý ngay mặt khác anh lục hà đã biết mình mất đi dẫu chỗ dựa cần một c ậ y giống như văn t r ư ơ n g để chiêu ứng cả trong võ lầm lẫn đường quan tước cho nên không dám cự tuyệt yêu cầu Ngày hôm sau, Văn Trương dung đến chỗ của đối tướng quần nghệ ngóng, phát hiện giả thích thiếu thương của với lôi quyền đã bộc thân biến、mất. Văn Trương nghi ngờ, lại thám thính, lần này y bảo ra rất nhiều giả quay y hôm phái thư dịch chỗ phụ phát thích thiếu thám lôi mất. mua sau, của của ra với tự tú, rất đứt lại lại bạc đối bộc đã để bảo trưởng công và một quản sự đô phủ mới biết rằng thích thiếu thương mất. Đã đi từ canh đầu đêm qua. Văn tính toán thời gian, biết khi nào thì thủ rằng chương công quản nên canh Văn gian, nào mình giao thủ của đô và vụ mới đêm m quả qua. đầu sự đã đi Đã đi khi y Lòng tự h Hừ và anh thích quyển ngựa rời đi khỏi thành. Y tự biết nhất thời thất sách để vượt mất thích thiếu thương và lôi quyển chắc là thanh thiên trại của ân thừa phong đã bị phá nên hai người mới đang đi đem cứu viên nếu như bám theo không chỉ là giết chết được thích thiếu thương lấy đi huyết thư sẽ còn tìm được cả nơi phỉ đồ ẩn thân y chỉ còn nước thở dài và tiếc nuối thích thiếu thường và lôi quyền đi gấp như vậy muốn bắt kịp thì không hề dễ dàng gì y quyết định lập tức động t h ủ ở đây vẫn còn có vô tình đường vãn tử giết chết họ rồi sẽ tính y nói ý định với lòng thiệp hư và anh lục hà cả hai lại cực lực tán đồng vô tình gần như đã, đã là một kẻ phế nhân vậy giết một đường vãn tử có gì mà khó còn có đô thuấn tài Ba kiếm đêm ồ n cùng với chín vệ sĩ không đáng ngại,、chỉ、cần thích thiếu thương và lôi quyền không có mặt, anh lục hà và Long gàn g chỉ thích có Lục với vệ và và thiếu lôi Thiệp Hà Hư, sĩ mặt, l dạ n hẳn.、Hết、trường. Lan Hết Tào đ ê tối bọn đồ thuấn tài cũng đã rời khỏi tướng quân phủ lên quan đạo nhắm thằng tây yến nam vân t r ư ơ n g nói với long thiệp hư anh lục hà và thư tự tú đồ thuấn tài dẫn bảy vệ sĩ thủ hạ đi khỏi xem hành trang của chúng chắc chắn là sẽ đi xa vô tình đường nhị nương bà kiếm đồng đi cùng chúng ta sẽ gặp chúng là giết chết ngay Ba Bất bản bổ, biết ngay an hay danh quan hai nhau. người đều muốn hành động ngay và luôn. Văn tình vội vàng, ở lên, lên kinh như vậy, nhất định nguy thân củng quyển mình, nhất định là phải giết chết vô tình. văn tránh chính diện xung đột với tử đại danh bổ, nhưng mà cũng biết chỉ cần quan lộ thăng tiến, át sẽ có ngày hai đại thế lực ở trong kính, trồng, giống giữ giết lại hiểu vội đối phải với đại đại chiều phải đều đã đột mà cố sách. thế phê chết chỉ thế và là là là lộ vậy, y Y y vô vô lực Trực tử át rõ, có có kể sẽ ở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 công tử định đổi thủ thành công về bắc kinh tố cáo l ú cầu quan vô tình lại cưỡi trên lưng ngựa nhưng mà không thể điều khiển ngần kiếm lại cầm cương hộ đ ồ thuấn tài vốn định mời người khiêng khoái kiệu nhưng mà vô tình từ chối sợ làm chậm hành trình khiến cho đ ồ thuấn tài đầy nhiệt tâm cũng phải ngại không dám ngồi kiệu đành phải ngồi trên lưng ngựa hướng gió bụi Tài viết tấu thể Thình trại chui Xui cưới khói đi hạ Nhị nhanh đã xong bản nương cảnh ân có của má chủ Tức đ ạ i n ư ơ n g của ván h c h l ê công tử gặp ngẫm u y hãy ngập. Nhị nương của thiết nhi, đồng nhi, đến kinh thẳng liên lạc với giá cá tiền sinh. Còn việc dân giá thiết trước, của lạc cá việc vệ với tấu l nghĩ lại nhìn y chằm chằm rồi lắc đầu vô tình ngạc nhiên nhị nương lại không đồng ý ta không muốn vì ta biết dụng ý của công tử định đem mục tiêu giao cho ta đ ể phòng v ạ n nhất phát sinh ra bất chắc công tử cũng l à không ngại mất mạng có phải không đ ư ờ n g ván tử lại nói Đôi mắt trong suốt nhìn suốt vậy ô không Không tình. thẳng vào trong mắt nhìn như chỉ Y dám vào v đó. Vô vào. tình mắt Tại nhìn hướng ánh mắt nhìn vào. Tại hạ, lại lấy đại cho ụ c làm trọng. p ò n này nhất định g g thư phải được là i a cho cá giá i t nên sinh. phải diện Bàn này cũng nhất định thánh thượng. n cho tấu tấu Vậy là ta phải bảo vệ cho công tử n h ị nương có thể thay tại hạ mà tại sao nếu như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn nhưng mà công tử không thể nào đ ộ n g đậy ngón tay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 có thể cử ra đ ồ tuấn tài k h ó i m ù i lại đỏ tươi của đ ư ờ n g văn tử lại hướng sang đ ồ t u ấ n tài đang đắc ý dương dương cưỡi ngựa nói liên hồi gã không tiện để làm việc này đâu vô tình thấp giọng tại h ả chưa hoàn thành tín nhiệm với gã đ ư ờ n g văn tử lại mỉm cười nụ cười tô điểm thêm xinh đẹp trong làn gió trong lành nốt dồi duyên của nàng vừa đa tình mà vừa phong tình tốt nhất công tử đừng có hoàn toàn tín nhiệm ta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 đồ thuấn tài, tài vốn chỉ là một phó tướng được vô tình gọi bằng tướng quân lên cao hướng muốn bay lên chân trời đồ thuấn tài bùi tai lại cười không ngậm miệng lại được <cười> Cũng đáng, cũng đáng. Làm việc cho đáng đáng, đình, đáng làm mà. triều Có thể nghe hiệu lệnh của cát chứ, nên chứ, có thể tiền thể tứ nghe hiệu lệnh sinh, nền nền giá giúp đồ ạ lại i cười nói, đi sai danh Đường Văn không nên không nên, thực sự không nên để cho tướng quân đi sai như thực cho bộ. để đ vậy. Tử sự tuấn tài lại ọ thấy tỏ ra vẻ m ạ n mẽ. muốn một Nền nền Quang cũng muốn lên kinh một phên, để bái hội với giá tiền sinh, chứ, chứ, cát cả... Hạ hội u bái với giá với t để Đồ n Tài t lại h ấ vô tình lên kinh bản thân đã lâu rồi không ra ngoài hoạt động tâm trí trào d ừ n g lại cộng thêm tình nghĩa cũ cũng muốn lấy lòng của y bảy mang theo b vệ Vô sĩ đưa y hồi kinh. tám ì n định chối khéo, nhưng mà lại nhận thấy trên đường có mặt quan giống như thuấn h chối khéo, thấy vỗ đô có lại gia tài, mà mặt thì t rất tuyệt. sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho nên không Nhưng cho cự như à là tài làm đô không không thuấn trục, phải cho lớn, miệng nên lại việc kể bộp mồm y dặm nữa là tới từ ẩn trấn ở đó có một hương t h ầ n tên là tân đông thành Lần liều lại không báo lại cho hạ quan, lại là thần cần nghe ông không có được chú đáo. Theo hạ quan, không quan cũng không trước ta tiếp Theo được cho có chú có đái đại bộ già đi qua, qua bộ báo bộ hạ hạ ghé đã đáo. mà vô à o đó.、Gã、được tiếp đái Gã giống như tiếp vật nhân v tình và kinh, không giác đối muốn như cảm đắc đầu ý, l t ngân đ ô n thẳng tình vinh cùng n có Vô và dự. kiếm đồng thời cùng cưới một con ngựa thiết kiếm và đ ồ n g kiếm cưới trùng một vài phu khiêng đồ bộc dinh cùng với bảy người còn lại trong vô địch cửu vệ sĩ của đô thuấn tài hồng phóng dư đại dân Lương Lâm lại Lương Lâm Sương, người Sương Nhị Nghề Tăng Uyên, Tăng Tân thành hai top, Hồng Phóng và Lương Nhị ở hai bên thuấn Nghề chia hai hai hiểu hộ về cho đồ tài, và nghề bốc, áp hậu. đều về Bốc, Bảo Bảo Bảy Bốc tốt, Các, cả. Các tả áp đi đồ và tài, và ở dư đại dân lại phụ trách chiêu cố cho vô tình cùng với đường vãn từ và ba t i ể u đồng vô tình và đường vãn từ đương nhiên là không cần ai chiêu cố thành ra dư đại dân chỉ phải đi cùng với ba t i ể u đồng ban ngày ban mặt người đồng thế mạnh bọn đ ồ thuấn tài cho rằng cần gì phải giới bị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 lâm cát lại kêu lớn cứu mạng cứu mạng những người đi trước s ụ p ngựa quay lại vô tình lại quát cẩn thận vừa dứt lời một ống tay áo đã quấn lên trên cổ của tăng bảo uyên y vùng đau chém một ống tay áo khác lại quấn tấy hai tay của y tăng bảo tân lại định s ô n g đến cứu nhưng mà tinh quang lại lóe sáng một lưỡi loàn đao lướt qua sau cổ của y lại phun máu ngã ngay xuống đôi ống tay áo cũng đã thu lại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 hồng phóng lại bảo vệ cho đô thuấn tài lùi lại rất nhanh lượng nhị sương lại yểm hộ đoạn hậu dư đại dân lại vùng bạch trá can thương l ầ m cát lăn vào trong đám đ ồ n g ba kiếm đồng lại nhảy s ố n g ự a ngân đồng thiết tam kiếm cùng nhau rời vỏ khói mùa của đường ván tử lại càng đỏ hơn nặng rút đào là s o n g đào nặng chuẩn bị sẵn thêm một thanh đào khác ở trong tay có hai thanh đào một dài một ngắn t r ư ờ n g đào là để lấy mạn địch nhân đoạn đào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 anh lục hà long thiệp hư thư tự tú văn t r ư ơ n g đương nhiên là đáng sợ hơn hết y là một lão hồ ly có hai đại môn ngạnh công thiếu lâm kim cương quyền cùng với đại vi đà tạc và nhuễn công đ ô n g hải thủy vân tụ hơn nữa tụ lý càng đao lại có một tảng trí lúc mềm lúc cứng l ò n g dạ thì độc ác miệng nằm mồ bụng một bồ dao gầm anh lục hà và long thiệp hư đều đã thụ thương nhưng mà con sói thụ thương cũng chính là sói điên khó ứng phó hơn、so、với sói thường rất nhiều. Thư hiểu hầu sói ứng ngoại so với rất tự tú ngoại hiệu lại ít lại đối o trong ạ đại n danh văn trường. là lực một tiểu tứ đại bổ, trợ thủ đắc lực của bổ, b n n g ư ờ đều là phương ó đáng t i hiện tại ế c hữu tâm y là l vô ự c Đối p hồ ư ơ n g tự h lại cực kỳ ung dung hai tay của y vẫn hoạt động được nhưng mà không thể nào vận kình lực d ừ lực của thu n g ư đào vẫn còn khiếu kình đạo ám khí khác nào một con độc s à mất r ă n g không có lực nào sát t h ư ờ n g hết quyền đầu nhẹ h ề u như lông hồng thử hỏi gây tổn thương được cho ai bản thân không thể nào động thủ đường nhị nương bà kiếm đồng cùng với bốn vệ sĩ còn lại của đô tướng quân có đấu nổi ba sát thủ cực mạnh kia hay không địch đồng ta ít vô tình đã phòng bị nhưng mà lòng vẫn nặng như đá đ è o văn trường hò khẽ đối với đô thuấn tài nói Ta tướng giết quan gia, phục phó tướng gia là mệnh đến giết giặc phục phó gướp. Các người mà giúp ta giết phỉ, có công người giúp giết mà phỉ, ta sẽ được hưởng. đồ ư hưởng. ợ c đ tuấn h tài lại ngực. Hừ, ta cũng là mạng người giết người ướt Ta ta, ngực. cũng quan, của mau trả mạng đây. vốn ă n Trường lạnh. Ngươi kháng mệnh đình Thuấn triều Tài cười lại、người、lại dám của dám sao? Đồ v hơi khiếp sợ gã đã từng tù lạc ở quan trường kinh thành đã thấy văn trường biết y không hề nói láo nhưng mà sau cùng đã có cố lên gần thì lại chỉ vào vô t ì n h nói Công tử cũng là quan. Giá các công quan, tiền sinh công tử đến điều tra ham quan lạm quyền, giá tử tử tra là lạm điều sai ham người có l ạ quan cũng là thuộc loại cẩu quan cần phải điều tra vô tình lại không ngờ đôi tuấn tài lại nói ra những lời này xem ra nhùng gấm và mỹ thực đều không biến thô tuấn tài h thành một tên nhu nhược được văn t r ư ờ n g lại bật cười lại vuốt dầu nói hay hay lắm có khi phách những kẻ như vậy lại không nên để lại giết hết cho ta Hết trường. Trường 92, tiêu Thanh Địch Thanh trường. Trường Tiêu vốn ă n Trương Long cùng Anh tổng cộng Thư Tự Tú,、Long、Thiệp Hư chỉ có Lục Hà, tổng cộng là với b người. bên vô Văn đồ với Vốn tình Tử, Thuấn Tài tổng Đường Đồng, cùng Hồng Phóng, Lường Nhị Sương, Dân tổng cộng là người.、Vốn、bên có Các, Đồ Đại Dư mười Ba Kiếm Lầm là y đông hơn nhưng mà nguy cơ rất lớn l ạ là y không thể nào động thủ y không xuất thủ được đương nhiên là không chế không thể nào chế trụ được văn trường văn trường hạ lệnh đây là quan đạo tuy người qua lại không nhiều nhưng mà cũng nên tốc chiến tốc quyết Bà kiếm đồng lại đồng lực tức anh o vào o t r g lòng t i ệ p hư. lục ò n lớn ủy mánh, trưởng lực như tráng kiện khăn đồng thân hình linh xảo, kiếm hung、hiểm. Anh g gặp thiệp xét, tiểu hư khó khi phó phác hiểm. coi điều đối với kiếm cao lực ra ba xảo, l sâm đâm mà quá, hà lại lướt tới vô tình trừ báo thù sát sư già giết y á t sẽ tạo thành sự kiện chấn động giang hồ cả đời này làm sao mà bỏ qua được cơ hội đó văn chương lại không tiến tới chỉ cần mượn tay của người khác để hạ thủ tứ đại danh bổ đó là vậy được y là muốn người ta ra tay v ẫ n nhất cục thế triều đình có gì biến động quyền lực mà di chuyển đi nếu như có hỏi tội y cũng là có cơ thoái thác y lại không hề giết chết họ anh lục hà lại đ ố i t í n h gần vô tình đường vãn tử cũng vùng s o n g đ à o chặn lại anh lục hà đ ố i với đường vãn tử không dưới một lần à tự biết mình không phải là đối thủ cùng lúc l i ề m đ à o của thư tự tú rít lên kình nhân ném vào đường vãn tử anh lục hà lại lập tức yên tâm thiết như ý lại càng huy tâm lâm ly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 hắn định lấy ra cái gì ám khí vô tình lại khó khăn là mới m lấy ra được một ống tiêu từ trong ngực áo văn chừng lại bật cười vô tình không chống nội địch âm đ a n g phải dùng tiếng tiêu để áp chế vô dụng mà thôi dù mang tới một cây thanh la lớn hơn nữa cũng không thể nào áp chế được tiếng địch văn chừng lại định thử thêm lần nữa l ư ớ t qua m ù i chỗ địch lại phát ra tiếng liên tục ba chói tai lại h ợ p theo một âm thanh như ám khí xé không gió lao tới vô tình lấy ngọc tiêu kể lên trên m ô i lập tức vang đến một tiếng âm vận du rừng thanh ngâm càng lúc càng thề thiết nhưng mà tiếng địch xé không khí lao tới tiếng tiêu gần như đã tự tan ra phong tỏa toàn bộ khóe mùi của vô tình đã dỉ máu y đưa ông tay áo trắng muốt lên trên lau đi văn trường lại mỉm cười ư phượng nhưng ờ i tiêu khiến thôi. giết Thành thể trần ta thể chết nghệ Địch lòng ngầm, dụng n bộ đầu, g có của có vũ vô mà vô tình lại không để ý vẫn thổi tiêu khe khẽ lúc đầu âm thanh bình bình nhưng mà rồi nhanh dần vàng đến tận chân mây cao uyển chuyển vọng lại có lúc tiếng mau giống như mưa mưa đổ liền nhau san sát khiến cho s ô n g phương đang giao chiến nhất thời đã tắt hết đấu trí văn trường lại thầm kêu kinh hãi tiếng tiều hài lắm liền thổi thêm mấy tiếng gấp gáp tiếng địch giống như là bình bạc vỡ tan thiết kỵ đột nhiên lại tung vó nhưng mà tôi vô tình lại chìm đắm trong âm luật Chỉ cười hoàn không hất dùng dùng tay áo, hoàn toàn không bị hất ngã. Văn trường tay áo, bị lại để ế n điên cuồng. đ Vậy để ta xem người thổi kiểu gì? Vua tình tuy xem, người không gì? kiểu Vô cho ó lực nào p ả n nhưng mà vẫn còn một môn ám, mà một học. h c tuyệt Để cho y thổi tiếp e rằng toàn bộ sẽ bị hủy hết đấu trí văn trường biết rằng không thể nào trần trừ vô tình tôi không phát ra được ám khí nhưng mà tiếng tiêu giống như ám khí vô hình thậm chí không thể nào ngăn chặn y đành phải đổi ý định ban đầu quyết thân động thủ với vô tình y dơ cây địch lên lưng trưởng không khí g i ế t lên l ạ n h lót hồng phóng dư đại dân và lương nhị x ư ơ n g lầm cát cùng nhau xông đến ngăn chặn đừng ván từ nóng lòng như lửa nàng biết bốn người này không thể nào chặn nổi văn trường nhưng vô tình không thể chết nàng m u ố a tiết xong đào nhưng mà liêm đ à o của thư tử tú đã c u ố n chặt chừng đào thiết như ý của anh lục hà đã v ề giáp đoạn đào nàng càng muốn thoát thế công của địch nhân lại càng khẩn trương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 nhưng mà y cũng chỉ lùi lại một bước rồi xông đến bao vây đường vãn tử trúng một thiết như ý trên tay mặt đao đã bị phong nước qua dỉ máu mà vẫn không phá được hợp kích của anh thư trong lúc tranh đấu tay chân cả ba đều đã bị thương mà không phát giác đường vãn tử lại trượt liếc sang trận chiến bên cạnh ba kiếm đồng đang khổ đ a u với long thiệp hư cả ba không áp chế được cự hán như thiết giáp này còn điều long thiệp hư cũng không làm chủ gì được cả ba lượn qua lượn lại quanh mình long thiệp hư giống như là ba con chim nhanh nhẹn nhưng mà cũng chịu hung hiểm cực độ do phải lướt đi cho nên không thể nào tạo thành trọng thương cho địch nhân vạn nhất như không cẩn thận c h ú n g đòn của long t i ệ p hư hậu quả không cần nghĩ cũng biết đường vãn t ừ lại vô cùng lo lắng cho ba tiểu hài nhưng vừa nhìn sang trận chiến của văn trường lòng của nàng đã đại loạn ngay cả trường đau trong tay cũng đã bị đánh rớt chỉ còn lại đoạn đau nàng cuộn mớ tóc đen nhánh ở trên lưng dốc lực khổ chiến văn trường một địch bốn mà lúc nàng nhìn s a n g đã thành một địch ba lầm cát đã chết chắn của hắn bị một cây địch đâm xuyên một lỗ lớn máu tôn ra ảo ảo ai cũng nhận thấy hồng phóng dư đại dân và lương nhị x ư ơ n g không thể nào chặn nổi văn trường Tam trá thương thiếu chiều. Thiếu chiều, một thương. Nhất tiết tiền của lương nhị xương đã hết giang, của của của mà mọi kiếm, mình, hiểm gặp giá dụng lương xương đại nhiều chiều. chiều, cái dân nến đòn côn nhị dạ dù, dư bạch được đã đã đã và sử hóc. bày đốt giòi thoạt là co thoạt lại d ố i lại hợp thành mạnh môn bình khí tàn gian lập tức biến thành nhuyễn bình khí quả thực là không thể ứng phó được nhưng văn chương lại không coi họ ra gì tay áo v ấ t v h ớ i phồng lên giống như là một cánh buồm no gió lại giống như là hai bức tường khí mềm mại không thể công phá người khác không tấn công nổi nhưng mà y lại tấn công địch nhân được ngọn địch đâm ra không chết cũng sẽ bị thương ngũ làng bát quái côn c u ộ a l ầ m cát Là ghi đồng đệ nhất của bất à Ngày trước ở trong lần、so、tài thủ trước trong tướng quân mở, nếu như hắn không bị nội lực của hồng phóng chân của lần quân Nếu nội lực ở mở so Do lôi đài đôi bị Ai h cho rằng Thức thống lãnh thuộc hoặc là ít ra cũng là phó thống lãnh thuộc về hắn ì cũng Cũng rằng ít Bất là là ra về kể là như thế nào ngoại trừ hắn hơi nhút nhát tính tình cố chấp hay l à cho rằng mình đúng hành sự có phần chấp nề lúc xử thế ít uyển chuyển hắn vẫn là hào thủ của đồ tướng quân quân phủ nhưng mà hắn lại chết trong tay của văn trường đồ ị c của của cát, được địch của càng h phá vòng vây của bốn người, đâm Các, hắt hẳn, hắn, ngã ra súng vòng mạng ngày. Hạ được một địch nhân, khí thế ra y vây ngày. đột đâm đ một trúng vòng vòng Văn bốn người, ngã súng mạng Trưng lại càng lên. lại lầm tuấn h tài thấy chết mất một ái tướng tức thể cơn giận công tâm gá không dễ gì mà tìm được mấy thân tín này ở cùng với nhau lâu ngày tình cảm như huynh đệ mấy năm nay gá nhu nhược không dám va chạm nhưng mà mất thấy t ă n g bảo uyên và t ă n g bảo tân nghề bốc cùng với lầm cát lần đ ư ợ t phong mạng tầm trường hào hiệp dấy lên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 Kỳ thực đ ề u là do hy vọng có phúc cùng hưởng, có họa vọng cùng có có thuấn ì người khác sẽ gánh. Hồng Phong vốn là một thân bản lĩnh nhưng khác sẽ là một x t t h â hạn vì, k ế tài giao lầm với vị đảng, bị quan phủ vây bắt, đồng láng với lại thiền quan lầm một vị vây bị bạn còn mình hắn n bắt, phủ thì chết sạch, còn lại một mình hắn láng tích thiền nhài, khổ lại u y ệ n công, hành võ có lúc làm độc làm đ đạo, có lúc thì làm thì hộ viện. ơn tri ngộ thành ra dù tài năng không có khiến cho hắn phục song hắn vẫn là cố cùng tận tụy để báo đáp ơn tin tưởng n hắn ư như Người lưu nhưng n đến sống mong nghĩa tính còn trọng mong toàn trùng tận nghĩa, lưu danh sự xanh, hoặc là nhìn nghĩa hồng để lại tiếng g gì để chết huyết yếu. thế, lúc liệu là lại khác hoặc cho bách sự thì khí thơm h mai mà vậy, và bảo mạng vì người vì không á c chết cũng coi để điệp làm là là mà Một mây gì. người nhưng hết, thanh vinh danh như Hắn phú hòa, khói. h quý vị k có cựu oán với văn trường giờ lại bán mạng cho đôi tuấn tài liệu có đáng không nếu như bảo là phải báo đáp bao nhiêu lâu nay hắn cúc cùng tận tụy không phải đã báo đáp rồi sao hắn lại nhận thấy văn t r ư ờ n g hóa giải thế công hùng mánh của bọn họ ung dung giết lâm cát lòng lên t r ầ m xuống lâm cát đã bị giết vô tình lại không cả nổi n thực sự đã mất hết sức tác chiến cục diện vào trong đó lại trông vào bọn hồng phóng trong số mấy người vây văn t r ư ờ n g võ công của hắn là cao nhất trách nhiệm cũng là nặng nề hơn hết trách nhiệm của hắn là phải liều m ạ n g trách nhiệm càng ngày càng nặng nguy hiểm lại càng to lớn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 Một mây, bước lên mày, liệu có nên bán có c lên liệu nên đứng hiệu ủ cũ hay không? h n đúng tại thì đúng là phải là q y ế t thôi. Hồng Phóng đã có sự quyết định n h ồ giáo Phóng định. định có Ban đầu đường ván g đã đầu sự quyết tử ế Tiếp t Thư Tự Tú tình. đột anh mong Hà h Lục lại được và vệ vô rồi mới bảo vệ được vô tình. Tiếp đó p trùng trường. thất biết thủ Thư thủ. Rồi người, giúp Hồng Phóng ngăn chặn văn trường. Rồi nàng hy vọng không thất bại quá nhanh, bởi vì nàng biết mình không phải là đối thủ của Thư Anh liên giúp vây vì của của hai hy phải Hiểu bại bởi đối i là quá tình thế nàng biết mình không có cản khả năng để cứu người giữ mình cũng là cả một vấn đề nguyện vọng của nàng đã trở nên tương tự với trí nguyện của các thiếu niên ban đầu luôn vĩ đại rồi ngày qua ngày họ sẽ nhận ra cuộc đời có quá nhiều quá trình t ô luyện buộc phải trải qua nhiều lúc quanh quanh buộc phải vượt lên mãi sau này bọn họ phát xác ra mình đã không đạt nổi cả những thành tựu thế tục vốn coi thường tự đó lãnh tĩnh lại bắt đầu nhìn lạnh rồi đ â y nhận ra kiểm điểm của bản thân Thành trẻ trí trắng trí tuổi trung niên, trí khí hóa thành tục khí hóa là người còn lớn, còn niên, đến niên, ra mọi ôm giảm, lúc lúc đều suy Rồi già, vệ tục khí lúc ạ i người người người hóa thành mộ khí Những người huyết khí phương cường đã mắng người già rằng, Chỉ khí tả như mùa thu ra tàn tả cường mắng rằng Đông mộ mùa Đã l s i này h mệnh t n sang đông chỉ khí buộc phải tiêu tán như thu tiêu Chỉ khí phải buộc Bước v ậ Lúc này đường ván tử đã hiểu chân tướng như thế thông thường những người hiểu ra lại không thể nào phấn chấn lên được bởi vì chân tướng khiến cho ý chí suy sụp đường ván tử còn cầm một lưỡi đoản đ à o không thể nào cự để cầm xa cho nên phải chủ yếu phòng thủ tấn công liền thấy cật lực ngay nếu như không phải là thư tự tú chưa lành mấy cái s ư ờ n sườn bị gãy anh l ụ c hà v ỡ mất pháp bảo hộ thần tình kính cầu ở trên lưng không dám cận chiến thì nàng sớm đã bại trong tay của họ rồi nàng cố gắng chiến đấu tâm lý liền máy độc nhưng cũng đau nhói bởi vì nàng nhớ tới một người lôi quyển vô luận muội đi đâu ta đều sẽ nhớ tới muội lôi quyển đã từng nói với nàng như vậy vậy hiện tại y ở đâu quyển ca quyển ca muội cũng đang nhớ tới huỳnh đ â y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 mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ k h i n g h e c h u y ệ n đừng quên đăng ký kênh và ấ n nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo của chuyện nhé Rồi biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại tạm trong tập Tứ Thủy Bộ hẹn những khác Doanh Phần nghịch、Thủy、Hàn. gặp của